Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 498, Hư Cảnh ngã xuống. Đại doanh Trung Quân Thiên Thần Cung, Tuyết Liên Giáo Chủ, Đăng Thanh Sơn, Lý Quân, Thú Vương, Bùi Hạo đều ở đây quan sát. Trên chiến trường lúc này, cơn gió tanh mơ máu đã diễn ra. Chỉ thấy hai đại cân giả Hư Cảnh của Hồng Tiên Tành cưỡi lục nhị toàn điện thủ, Sông thẳng vào giữa đại quân thiên thần cung Công khai đổi sát quân sĩ xung quanh Khi vừa phát hiện Ba người Bùi Tam Lý Triều và Đại Hòa Thượng Tô Mong Đặc cưỡi lục thúc đao trì sông tới Hai huynh đệ Hồng Thiên Thành Không dám ngây chiến Nhảy lên lưng lục nhị toàn địa thử ngay Xoẹt xoẹt Lục Nhị toàn địa thử lại khoan đất biến mất Truy Bùi Tam ra lệnh một tiếng Lục thúc đao trì cõng ba người Cũng chui xuống đất Còn trên trời cao Còn nồi điện thần ưng đang liện quanh. Ủa, bùi họp, thu vương đều biển sắc. Không ổn, đang thanh sơn nhớng mày Thông qua khu vực, đang thanh sơn rõ ràng phát hiện, lục nhĩ toàn địa thử và lục thúc đao trì đều chui xuống dưới đất. Một trước một sau khoan đất lướt tới cực nhanh. Lục nhĩ toàn địa thử và lục túc đao thân thể đều có kết cấu là sở trường khoan đất. Nhưng khi xuống đất tranh lệch giữa song phương rõ ràng rất lớn. Tốc độ khoan đất của đào trì không bằng lục nhĩ toàn địa thủ Đằng Thanh Sơn nhướng mày Quả là phiền toái Thú vương cũng sầm mặt lại Làm sao vậy? Dưới đất làm sao vậy? Tuyết liên giáo chủ hội hỏi Vũ Thúc, suốt cuộc là chuyện gì thế? Bùi Hạo nhớ mày lắc đầu trả lời Khi xuống đất Con yêu thú đào trì của hô hòa Có tốc độ khoan đất chậm hơn Lục nhĩ toàn địa thủ nhiều Còn lục nhĩ toàn địa thủ không hổ là được gọi là yêu thú khoan đất đứng đầu Cửu Châu, tốc độ rõ là kinh người. Tam ca gặp phiến toá lớn rồi. Đúng thật là phiến toái, chỉ thấy hai vị cường giả hư cảnh Hồng Thiên Tành, Diệm thiên Trường, Vưu Thạch Kim, dựa vào lục nhĩ toàn địa thủ điên cuồng tiến công tập kích các khu vực trọng yếu trong đại quân Thiên Thần Cung. Trong lúc nhất thời, làm đại quân Thiên Thần Cung tản bản, không thể toàn tâm toàn lực chém giết Thiết Kỵ Hồng Thiên Thành. Đại quân Thiên Thần Cung ta chỉ nói về số lượng cũng đã vượt xa chúng. Nói về tinh anh, đại quân Thiên Thần cung ta có thể so với quân đội thiết kỵ của Hồng Thiên Thành. Hơn nữa, rất nhiều thiết kỵ Hồng Thiên Thành đều là lão nhân mặc chín giáp đi chiến đấu." Thú Vương giọng trầm trầm. "Nhưng bây giờ, hai đại cường giả hư cảnh xiểm Thiên Trường,ưu Thạch Kim điên cuồng tiến công nơi có quân đội tinh anh của Thần cung, làm đại quân chúng ta loạn. Thang Lâm Vu thua làm giặc. Hồng Thiên Thành từ dưới lên trên cộng với hai đại cưng hư cảnh đều quyết tử, chỉ cầu cho thiên thần cùng chết càng nhiều càng tốt, căn si quan tâm tới thể diện. Sát, sát chi hoành khoát, khi đại quân trên Trần cung và thiết kỵ Hồng Thiên Thành đã xông vào nhau, máu tung tóe, chân tây đầy đất. Tiếng hí của chín mã, tiếng gào thét của quân sĩ trộn lẫn với thanh thành. Trộn lẫn với nhanh thành một khoảng hỗn độn, lúc này Đại quân Thiên Thần Cung đã đụng vào hàng thiết kỵ đầu của Hồng Thiên Thành, hoàn toàn hòa trộn với nhau. Nhất thời bắt đầu cuộc chèm giết điên cuồng nhất. Lúc này, hai đại cường giả hư cảnh Diệm Thiên Trường, Viêu Thạch Kim, cuối cùng cũng dừng tay. Mấy tên tiểu tạc Thiên Thần Cung, ha, ha, muốn giết hai huynh đệ ta hạ. Tới đây, hai người Viêu Thạch Kim và Diệm Thiên tần mặt nổi gân xanh, ai nấy đều có vẻ điên cuồng. Vô Ba người bùi tam cùng với lục túc đao trì, lô điện thần ưng đã vơi lại. Lúc này cường giả hư cảnh thiên thần cung và hồng thiên thành suốt cục trình diện chiến đấu. Đăng thanh sơn thế thế cũng không khỏi hết mạch một hôi. Thật điên cuồng, đăng thanh sơn bền sắc. Viêu thạch, thiên... thạch kim và diện thiên trường quả thực không cần mạng nữa. Viêu thạch kim, diện thiên trường cố ý tránh xa bùi tam. Mà chỉ đánh với đại hòa thượng tô mong khắc và kiếm tông tông chủ lý triều. Lý Triều vung kiếm sắc bèn đâm vào diệm thiên trường Diệm thiên trường này lập tức vung đao chém lại Y cũng không cản kiếm mà bồi thẳng vào chỗ yếu hại của Lý Triều Muốn lấy mạng đổi mạng Trùng điên cuồng cũng không lạ Tuyết lên giáo chủ cười lạnh Hai người đó mặc dù vùng vẫy nhưng cũng biết Hồng Thiên Thành dù đã tận Những người may mắn còn sống của Hồng Thiên Thành sẽ tìm phục ở các nơi trên kiều trâu Mặc dù họ là hư cảnh cũng không dám sống gần những người đó Nếu không chẳng phải sẽ nói rõ ràng cho người người ngoài biết những người đó đang ẩn náu ở đây à. Do đó, hai người họ hẳn phải chết. Mạng đại sư huynh ta còn quý hơn mạng chúng nhiều. Tuyết liên giáo chủ tự tin hướng mắt nhìn cuộc chiến giữa những cường giả hư cảnh phía xa trên chiến trường. Có cha ta, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Những cường giả hư cảnh khi giao thủ có tốc độ rất quá nhanh. Đằng Thanh Sơn mới nói thời mấy câu Họ đã giao thủ trên ngàn chiêu Chỉ cần một kinh khí tản ra xung quanh Cũng trở thành khu vực tử vong Một khoảng vụi mù mịt Không có bất kỳ binh lính nào Dám can đảm đến gần khu vực này Thậm chí thỉnh thoảng còn có kiếm quang sắp bén Đao quang mang Bay ra khỏi khu vực đó Lan đến tới một vài binh lính Không ổn Không ổn Hai người bùi hạo Thú vương cơ hộ đồng thời khiếp sợ kêu lên Đằng Thanh Sơn biến sắc Chỉ thấy một kiếm của kiếm tông tông chủ Lý Triều Đã xuyên qua khe nối giữa thần giáp diệm thiên trường Ở vùng eo lưng đâm vào trong người Thần giáp dù sao cũng lấy những bộ giáp làm căn cơ cương giả động hư dùng thế giới lực Luyện hóa 5 tháng từ từ thay đổi Mới trở thành thần giáp Nhưng ít nhất thì kết cấu Bộ giáng cũng không khác gì áo giáp bình thường Nó cũng có những khe hở mép nối A A Diệm Thiên Trường gào lên Lại điên cuồng ôm chặt lấy cánh tay phải của Lý Triều Ôm cứng lại Cút ngay Lý Triều đạp một cấp rất mạnh vào người Diệm Thiên Trường Thân kiếm trong tay cũng lấy hảo quang Thiêu đốt nội tạng trong người Diệm Thiên Trường Cho dù thân thể cường ra hư cảnh Đã mất sinh cơ Chỉ dựa vào thần khống chế Vẫn có thể sống thêm một thời gian Chết đi Viu Thạch Kim mặc thần giáp huyết sắc Cầm thiết đồng Ngạnh kháng một thiết chày của Đại Hòa Thượng Tô Mông Đặc Thừa dịp va chạm Hai thiết đồng Đồng thời bổ về phía đầu của Lý Triều Veo Một liêu quang từ trong tay Bùi Tam Bắn ra Bắn về phía Viu Thạch Kim A Triều Vẻ mặt Bùi Tam rất lo lắng Tốc độ cũng chỉ tương đương với cứng giả hư cảnh bình thường thôi Choa Một cây thiết đồng bị liêu quang đánh bay Ẩm Một đạo lôi điện của lôi điện thần ưng Cũng bổ vào người Viu Thạch Kim Viu Thạch Kim dựa vào thần giáp mạnh kháng Vô một cây thiết đồng khác Thừa dịp Lý Triều không thể né tránh Bổ tới Lựa chọn duy nhất của Lý Triều Là dùng cánh tay trái lên ngăn trở công kích đáng sợ này Ẩm Viu Thạch Kim như một tên điên Thiết đồng trong tay cơ hồ Trong ngày mắt nện thẳng vào cánh tay trái Lý Triều Vù Vù Vù view thạch kim dùng tốc độ nhanh nhất liên tiếp bổ ra 6 lần hoặc là đập dọc hoặc là chém ngang, tóm lại nhất định phải giết chết cho được đối phương. Cánh tay phải Lý Triều bị Diệm Thiên Trường ôm chặt. Y vội vùng cánh tay trái cố gắng ngăn trở hết đòn này tới đòn khác. Nếu tình huống bình thường, cánh tay trái của Lý Triều e rằng sẽ bị một thiết đồng đập nát. Hai thiết đồng đập vỡ đầu chết rồi may mà trên người Lý Triều mặc may mà trên người Lý Triều thần giáp. Mặc dù vi thạch kim điên cuồng, nhưng thần giáp có hiệu quả rất tốt. Mặc dù xương cánh tay trái Lý Triều hoàn toàn bị cường giả hư cảnh toàn lực đánh, chấn động nát bấy, nhưng thần giáp cũng chỉ lõm xuống, không vỡ ra. Chỉ cần nhìn độ lõm của thần giáp cũng biết cánh tay trái của Lý Triều hoàn toàn bị vế. A Triều, A Triều, Ngô Tam và Thiên Thần Tô Mộng đặc cùng vào tới Vèo, vèo. Diệm Thiên Trường và Viêu Thạch Kim đồng thời thú lui Thiên Trường Viêu Thạch Kim ôm lấy huynh đệ Ánh mắt Diệm Thiên Trường đã dần dần ảm đạm Chỉ cố gắng nhét miệng cười Thanh âm khẳng khàn theo máu ồ ồ chảy ra Đại ca, đáng tiếc không giết chết được tên nào Vừa nói xong, hai mắt Diệm Thiên Trường hoàn toàn mất đi dương quang cơ giả hư cảnh Diệm Thiên Trường đã chết ngụy Tạng Và não trong thân thể y đã nắt bấy Nếu không phải là cường giả hư cảnh, căn bản không thể kiên trì lâu như vậy. Nói thì chậm, kỳ thật rất nhanh. Từ khi Lý Triều một kiếm đâm thủng khe thần giáp diện thiên trường, tới khi Lý Triều bị đập nát một cánh tay trái, rồi diện thiên trường và view thạch kim đùi lại, tổng cộng chưa tới một giây. Cường giả hư cảnh giao thủ thật sự quá nhanh. a triều, a triều, bùi tam ôm cánh tay trái Lý Triều. Cái này. Sư phụ, cánh tay trái bị phế rồi Lý Triều nghiền răng nói Chỉ thấy tay gãy, sương vỡ Thịt vụn của Lý Triều không ngừng Từ mảnh che tay chảy ra Mảnh che tay cánh tay bị lõm xuống Không thành hình gì nữa Cánh tay người bình thường căn bản không thể mặc vào được Bùi tam nổ điên Sắc mặt âm trầm Âm, bùi tam xích lên một tiếng Lôi điện thần ưng từ trên bầu trời Cơ hồ đồng thời cũng đánh về phía Viu Thạch Kim đang ôm thi thể huynh đệ Viu Thạch Kim vội phát ra một tiếng gầm lên giận dữ Đây là thanh âm duy nhất mà hắn đọc được Đó là tiếng gầm triệu hoán lục nhĩ toàn địa thủ Dưới đất, lục nhĩ toàn địa thủ nhanh chóng phá đất chui ra Nhưng lúc này, lôi điện thần ưng đã bổ xuống tới chỗ vi Thạch Kim Chỉ thấy liên tiếp từng đạo lôi điện trắng xanh bổ xuống Viu Thạch Kim khối đầu dùng thần giáp huyết sắc trên người ngạnh kháng lôi điện Lôi điện thần ưng như nổi điên, xích mạnh một tiếng Một đạo lôi điện thần túy màu trắng bổ vào người viêu thạch kim. Phát ra một luồng lôi điện màu trắng xong. Lôi điện thần hung, lôi điện thần ưng tựa hồ cũng kiệt sức. Bùng, toàn thân viêu thạch kim run lên, tựa như người thường bị điện giật. Trong nghe mắt, bùi tam đã vọt tối. Chịu chết đi. Bùi tam giận dữ vùng một trường đánh ra. Biến, hai mắt viêu thạch kim ứng đỏ, một tay ôm lấy huynh đệ, tay kia vùng cây thiết đồng đập vào trường của bùi tam. Chát. Một trưởng đánh bay cây thiết đồng ngay lập tức Sau đó bàn tay đó trực tiếp đập vào ngực Viu Thạch Kim Ẩm Viu Thạch Kim tà người bị ném văng lên giữa không trung Viu Thạch Kim hóa thành một luồng lưu quang Đáp xuống lưng con lục nhĩ toàn địa thủ gần đó Nhưng khi Viu Thạch Kim vừa mới đáp xuống lưng lục nhĩ toàn địa thủ Bùi Tam đã vọt tới cực nhanh Quát lên một tiếng lớn Chết đi Veo Veo Veo ba luồng lưu quang từ tay Bùi Tam bắn ra, ba luồng lưu quang đồng thời đâm vào Lục Nghị Toàn Địa Thủ. Hống. Nghị, Lục Nghị Toàn Địa Thủ toàn thân rụt lại, tránh thoát được một lưu quang, đồng thời lập tức chui xuống đất. Vèo. Vèo. Hai luồng lưu quang tất cả đều đâm trúng Lục Nghị Toàn Địa Thủ, một luồng đâm trúng lưng, luồng còn lại đâm trúng cái chân ngắn cụt trùng đầy lên giáp. Cú đánh này Làm lục nghĩ toàn địa thử phát ra một tiếng gào đau đớn Tự hồ cảm giác được sự đáng sợ của bùi tam Lục nghĩ toàn địa thử không quản gì nữa Cứ thế mà chu nhanh xuống đất Xoẹt Xoẹt Nó khoan sâu vào đất rồi biến mất Truy Viêu thạch kim chúng phải một trưởng của ta Hắn phải chết Hắn phải chết Mau đuổi theo Thanh âm bùi tam vang vọng bên tai tất cả các cường xả hư cảnh thần cung Thanh âm Bùi Tam vang vọng bên tai tất cả các cường xả hư cảnh thiên thần cung. Truy lấy cho được kia hai bộ thần giáp, đao trì. Bùi Tam triệu hoán lục túc đao trì, nhưng ngay lúc này, lục túc đao trì chỉ, chỉ vỗ hai cánh, rồi bay về phía thanh sơn. chương 499, truy theo thần giáp. Lục túc đao trì sở dĩ bay về phía đằng thanh sơn, là vì đằng thanh sơn truyền âm cho lục túc đao trì. Vừa nghe thanh âm đằng Thanh Sơn Lục thúc đao trì lập tức bay chiều về Thực lực của bùi tam cường đại như thế nào Lúc trước Lão một trưởng đánh vào thần giác ngoài thân Lão cung chủ tiêu giao cung Đã làm cho lão cung chủ này Sinh cơ đoạn tuyệt mà chết Đằng Thanh Sơn không khỏi nín thổ Tên viêu thạch kim cũng trúng phải một trường của bùi tam Chắc cũng sẽ chết thôi Trên người lão bây giờ Có tới hai bộ phận thần giáp Một bộ thần giáp cũng đủ Để làm cho đám cường giá hư cảnh ủa lại cướp Hai bộ thần giáp còn có một bộ là Hồng thiên thần giáp chí cao Có thể tưởng tượng được lực hấp dẫn như thế nào Đằng Thanh Sơn cũng rất động tâm vèo, vèo Hai người bùi hạo Thú vương cơ hồ chui xuống tiến vào dưới đất Hai người họ Đằng Thanh Sơn trong nghề mắt đã đoán được Họ khẳng định là được bùi tam Truyền lệnh bảo họ Đi chặt đứng lục túc Lục nhĩ toàn địa thử Lấy cho được hai bộ thần giáp Nhưng Bùi Tam không hề truyền âm cho ta, đằng Thanh Sơn cũng hiểu. Bùi Tam vẫn chưa coi Đàng Thanh Sơn chính thức trở thành nhân mã của thiên thần cung. Vù, lục túc đao trì đã bay đến cạnh đằng Thanh Sơn. Bùi Tam nhìn thấy cảnh này hơi nhíu mày Nhưng ngay sau đó cũng vội truyền âm cho đằng Thanh Sơn. Hô hòa, viêu thạch kinh chống phải một trường của ta, chắc chắn sẽ chết. Mau mau đuổi theo. Con lục nhĩ toàn địa thử cũng đã bị thương. Tốc độ hoàn đất khẳng định không nhanh. Cậu cưỡi lục túc đào trì Hẳn là có thể đuổi theo được Nếu cậu đuổi theo tìm được hai bộ thần giáp Cậu tự mình lấy một bộ phận Còn một bộ phận để lại cho thiên thần cung ta tất có hậu tạ Thanh âm của lão còn quanh quẩn Biên tai đằng thanh sơn đang thanh sơn đã nhảy lên lưng lục túc đào trì rồi Đào trì đang thanh sơn chỉ xuống dưới đất Xoẹt xoẹt Lục túc đào trì nhanh chóng dưới đất Chui sâu xuống dưới đất Xa xa bùi tam Lý Triều trọng thương Cùng với thiên thần Tô Mộng Đặc đứng cạnh nhau Đại hòa thường Tô Mộng Đặc Quay đầu nhìn về phía Bùi Tam Có vẻ không hài lòng nói Công chủ Con đau trì vừa rồi đột, đột nhiên bay trở về khẳng định là bị hô hòa chịu hoán rồi Hàn không cho chúng ta đuổi theo Chứ tỏ Hàn muốn tự mình đuổi theo Tên hô hòa này hơi Bùi Tam lạnh lùng cười Hàn là khách khanh Chứ không phải là người trong thiên thần cung Ta hà có thể ra lệnh cho hắn. Bổng hồ, con lục thúc Đao Trì là yêu thú hư cảnh, cũng không phải là người hầu của ta, để ta có thể tùy ý điều khiển. Tuy nói như thế, lý là như thế. Nhưng trong mắt bọn người thinh thần Tô Mộng Đạc, Tô Mộng Đạc, công chủ của họ Bùi Tam, là người cao cao tại thượng, khách khanh hô hòa làm như vậy quả là không biết điều. Sau này Các người và hô hòa nếu không thành bằng hữu cũng chẳng sao Nhưng không được trở thành địch nhân Bùi Tam truyền âm nhắc nhổ Mặc dù thiên thần công ta không sợ hắn Nhưng nếu trở thành địch nhân của hắn Thì sẽ có không ít chuyện làm phiền toái Trong đầu bùi Tam hiện lên hình ảnh con bất tử Phượng Hoàng trên hòn đảo sữa khơi Phượng Hoàng mẹ đích xác làm cho bùi Tam rất kiên kỵ Dù sao tốc độ của Phượng Hoàng mẹ quá nhanh Muốn tập kích gây rối thì bùi Tam chẳng có chút biện pháp nào Hơn nữa, nói về thực lực, Phượng Hoàng mẹ cũng cực kỳ đáng sợ Bùi Tam không muốn bị một tên hô hòa mà đối địch với Phượng Hoàng mẹ Dạ, công chủ, sư phụ Hai người lý triều, tô mông đặc mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn tuân mệnh Sườn dưới đất, đang thay sơn cửa lục thúc đào chỉ Sáu chân lục thúc đào chỉ rưỡi dài Sáu đao bọc kín toàn thân lục thúc đào chỉ Những mũi nhọn dày đặc hình thành một vòng xoáy Nhất thôi, lục thúc đao trì hóa thành một máy khoan điện khổng lồ không ngừng khoan xuống đất Lướt tới với tốc độ vô cùng đáng sợ Vèo, vèo Ha ha, quả nhiên, hai mắt đằng thanh sơn Tốc độ của lục nhĩ toàn địa thử rõ ràng không được nhanh như trạng thái hoàn hảo Lúc này còn chậm hơn tốc độ của đao trì một chút Trong khu vực đằng thanh sơn, rõ ràng cảm ứng được phạm vi đại khái 10 dạm dưới đất Linh hồn khí tức kia cường đại Đại biểu cho lục nhĩ toàn địa thử Đang khoan đất không ngừng lướt tới Trên khí tức này Còn có một khí tức của cường giả hư cảnh khác Hơi kém một chút Hàn chính là tên viêu thạch kim Hiển nhiên Khoảng cách giữa song phương không ngừng ngắn, không ngừng ngắn lại Người trốn không thoát đâu Đang thanh sơn nheo nheo mắt Hống Lục túc đao trì cũng phát ra một tiếng gầm hưng phấn Hiển nhiên Lúc trước Việc đuổi không kịp lục nhĩ toàn địa thử làm nó rất bất mãn. Không ổn. Cương giả hư cảnh viêu thạch kim đang cưỡi lục nhĩ toàn địa thử. Mặt mày tái nhợt. Ôm chặt thi thể huynh đệ. Y là xiêm thiên trường. Nằm sạp trên lưng lục nhĩ toàn địa thử thầm hoàng hốt. Tốc độ yêu thù phía sau thật nhanh. Tốc độ của lục nhĩ toàn địa thử còn chậm hơn nó một chút. Y rõ ràng cảm ứng được hai khí tức hư cảnh phía sau đang không ngừng đến gần. Lúc trước. Thú vương và bùi hạo sớm đã bị bỏ, bỏ, sớm đã bị y bỏ rồi Bây giờ chỉ còn có đằng thanh sơn và lục túc đau trì đuổi theo Chính là do tên cung chủ thiên thần cung đã đánh lục nghĩ toàn địa thử bị thương Nếu không, con yêu thù đó hả có thể đuổi theo chứ? Viêu thạch kim rất lo lắng Phóc Vì lo lắng, y không ngăn được một dòng máu phun ra Viêu thạch kim quẹt máu ở khỏe miệng, sắc mặt càng thêm tái nhuột Cung chủ thiên thần cung đích xác rất cường đại Nếu không phải nhờ ta mặc trí cao chiến giáp hồng thiên thần giáp. Mà là thần giáp bình thường, e sẵn một trường đó đủ để cách một lần thần giáp đánh chết ta rồi. Đến cả hồng thiên thần giáp ngăn cản, mà vẫn làm ta bị chấn thương nặng. Nếu không giao thủ kịch chiến, e sẵn cũng chỉ có thể duy trì tính mạng nửa canh dầu thôi. Vìu Tạch Kim hiểu rõ điểm này. Chỉ suy nghĩ một chút như vậy, đang Thanh Sơn và Lục Thúc Đào Trì đuổi theo phía sau đã chỉ còn cách họ nằm dặn. Chỉ có thể như vậy thôi Viu Thạch Kim miến răng Cúi đầu nhìn huynh đệ trong lòng Thiên trường ca Đệ xin lỗi Nói rồi Hai tay Viu Thạch Kim từ từ xuất hiện một ngọn lửa Thẩm thấu vào thi thể dịm thiên trường Cương giả hư cành dùng ngọn lửa Lấy tử lực hành hỏa thật ghê gớm Chỉ nghe xoẹp một tiếng Thi thể dịm thiên trường trong nháy mắt Hóa thành cho bụi Chỉ còn lại có một bộ phận tần giáp màu xanh lá Sậm trống rỗng Lúc này, song phương chỉ còn lại có bốn rậm Hừ Biêu thạch kim cầm lấy mũi trụ thần giáp Màu xanh rậm ném mạnh đi Mũi trụ như một sao băng lao thẳng về phía sau Để đất cơ hồ không còn lịch cản gì Khi bị mũi trụ ẩn chứa lực thiên địa bắn vào Trong nháy mắt Mũi trụ đã gọt tới trước người đằng thanh sơn Hà Đằng thanh sơn rõ ràng cảm ứng được Một lực thiên địa cường đại bắn nhanh tới Đằng thanh sơn vung khai sơn thần phủ ngăn trổ Khen Một tiếng, thần giáp mũi trụ bị khai sơn thần phụ đánh bạt Đằng Thanh Sơn vội đưa một tay ra bắt lấy Ủa, đây là... Đằng Thanh Sơn trong nhé mắt đoán ra Mũi trụ thần giáp hẳn là của tên Diệm Thiên Trường đã chết từng mặc Ha ha, ngươi không phải muốn thần giáp sao? Ha ha, lấy đi Thanh âm view thạch kim ngông cuồng vang lên bên tay đằng Thanh Sơn Đồng thời, một bộ phận thần giáp khác ẩn trứa lực thiên địa bắn về phía đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn lại một lần nữa Dùng khai sơn thần phủ đánh bạt Đây là một mảnh chê tay Một mảnh chê tay à Lúc này đằng Thanh Sơn chỉ còn cách Viêu thạch kim hai dạng Vèo Lại là một bộ phận thần giáp ẩn chứa lực thiên địa bay qua Nhưng lần này Tuyệt không phải bay về phía đằng Thanh Sơn Mà là bay về phía cách đằng Thanh Sơn đại khái Vài trục chuộng Xoẹt xoẹt Lục túc đào chỉ rất thông minh Tâm ý vừa truyền Lập tức dễ qua một khúc quanh, ngăn chặn bộ phận thần giáp đó lại. Đằng Thanh Sơn nhận bộ phận này chỉ là một chiếc giày chiến xanh đậm. Một chiếc giày, một giày chiến. Chẳng lẽ ta chỉ đi có một chiếc giày? Đằng Thanh Sơn cảm thấy điều gì đó không ổn. Bởi vì sẽ qua vài chục trượng làm khoảng cách song phương kéo dài hơn. Vèo, lại là một bộ phận thần giáp ẩn chứa được thiên địa bay tối. Nhưng lần này, bộ phận thần giáp này bắn về phía bên cạnh đằng Thanh Sơn cầm 2300 triệu. Lúc thúc đao trì lại một lần nữa sẽ thành một khúc quanh, Đăng Sơn không hề ngăn cản, lần này hắn lại thu hoạch được một kiện bộ phận thần giác. Là một giáp chân, hừ, yêu thạch kim quả nhiên không có hảo ý, cho ta mấy thứ đó làm quái gì? Chỉ xây chiến, một mảnh che tay, một mảnh giáp chân, tận lực không để cho ta tập hợp thành một bộ phận. Thành một bộ. Hơn nữa Hơn nữa, khoảng cách càng lúc càng xa Đăng Thanh Sơn hoàn toàn hiểu ra Bây giờ, sao ta lại để ngươi được như ý Đăng Thanh Sơn không lo lắng chút nào Lúc này song phương còn cách 3 dặm Lục thúc đao chỉ đang không ngừng kéo gần khoảng cách Đèo, lại một bộ phận thần sáp được lực thiên địa bọc kín Bắn tới cực nhanh Nhưng lần này, còn cách đăng Thanh Sơn xa hơn nữa Đại khái khoảng hai dặm Lục thúc đao chỉ lại muốn quanh Đao chỉ Đăng thanh sơn vội truyền âm Đồng thời chỉ phương hướng Lục thúc đao trì hiệu ý Đăng thanh sơn cũng không ngu ngốc Đăng thanh sơn chỉ một ngón tay như vậy Nó cũng hiểu được lúc trước Nó đã trùng kế của người kia Dùng những bộ phận thần giáp hấp dẫn Dân dân kéo dài khoảng cách Tới 34 dặm Muốn truy theo quả rất khó khăn Vìu thạch kim cảm ứng được đăng thanh sơn Và lục thúc đao trì phía sau Không hề thay đổi phương hướng Đã đuổi theo thần giáp Không khỏi cả kinh Lập tức lại ném ra một mảnh chê tay khác Về phía cách đằng thanh sơn đại khái một dặm Hừ Đằng thanh sơn đuổi theo phía sau Căn bản không để ý tới Tiếp tục đuổi theo Khoảng cách song phương đã thu ngắn lại Còn một dặm rưỡi Sao không thèm thần giáp à Thanh âm biêu thạch kim truyền vào tay đằng thanh sơn Đồng thời lại là một bộ phận thần giáp Mang theo lực thiên địa Chỉ bay cách đằng thanh sơn vài trục trượng Cái này là nội giáp của thần giáp Đao trì Đăng thanh sơn vội bảo lực thuốc đao trì bay đến Vù Vài chục trượng mà thôi lục thuốc đao trì lượn một vòng cung Đăng thanh sơn đã qua được một cái nội giáp của thần giáp Nội giáp thần giáp màu xanh lá sậm Cầm trên tay thấy rất lạnh Nội giáp là một bộ phận Mà cương giả hư cảnh thích mặc nhất Bởi vì nội giáp có thể mặc ở bên trong nội y Suy tình huống bình thường Cương giả hư cảnh cũng không muốn toàn thân mặc thần giáp Do đó Nội giáp có thể so với non nữ kiện thần giáp rồi. Vài chút trượng mà thôi." Bàng Thanh Sơn truyền âm cười khẩy một tiếng. "Diêu Thạch Kim, dụng tâm của ngươi đã bị ta nhìn thấy rồi, ngươi đừng mơ bỏ ta lại sau. Người của Thiên Thần cung kia, đừng mong có được thần giáp." Bill Thạch Kim giận truyền âm. "Ta không phải người của Thiên Thần cung, lúc trước ta cũng không ra tay đánh ngươi." Đảng Thanh Sơn truyền âm Mơ gạt ta à Viu Thạch Kim truyền âm cả sận nói Con yêu thú này lúc trước đã tham chiến Người nói vừa rồi chưa ra tay đánh ta Ê rằng là vì ngươi chưa phải là hư cảnh đại thành Do đó Cung chủ thiên tuần cung không cho ngươi ra tay Vừa truyền âm Khỏe miệng Viu Thạch Kim vừa không kìm được Lại phun ra một ngụm máu Đảng Thanh Sơn nhận thấy được Viu Thạch Kim nói chuyện không ổn Tự hồ bị thương rất nghiêm trọng Viu Thạch Kim Ta khuyên ngươi đừng chạy nữa. Bây giờ e rằng, ngươi rất gần tử vong rồi. Đừng có vùng vẫy nữa. Đằng Thanh Sơn truyền âm. Lúc này, song phương chỉ còn cách nhau có nửa dặm. chương 500, Người có duyên Đằng Thanh Sơn khoanh chân ngồi trên lực túc đáo trì, truy theo con lục nhĩ toàn địa thử chạy phía trước, đồng thời lặng lẽ ghi nhớ. Phía trên 13 dặm có vô số sinh mạng khí tức, Có thể là tủ rắn Bên trái năm dặm Cũng có ba đạo sinh mạng khí tức khá mạnh Có thể là sinh vật gì đất nào đó Những đại khái phương vị sâu dưới đất Được đằng Thanh Sơn lặng lẽ như kỹ Hừ Viêu thạch kim nèm những bộ phận thần giáp khắp nơi Gần như những nơi này ta đều nhớ đại khái chỗ rơi Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ Bây giờ không có thời gian tới lấy Đội việc này chấm dứt Khi nào có thời gian sẽ từ từ móc lên Mất chút thời gian tập hợp đủ một bộ thuần giáp Ngay cả thường giả động hư cũng sẽ muốn có nó Dọc theo đường đi, đằng thay sơn lặng lẽ ghi nhớ Một những chỗ tham chiếu Thậm chí thỉnh thoảng, đằng thay sơn lại chém ra một búa Lưu lại một vài ấn ký dưới tầng đá Coi như là vật tham chiếu Có vô số vật tham chiếu Khi quay lại sẽ rất dễ dàng tìm được đường Đây là giáp chân này Thanh âm viêu thạch kim truyền đến Lại là bộ phận tần giáp Mang theo lực thiên địa ném tới cách đằng thanh sơn đại khái trăm trượng Rồi lập tức dừng lại ở một khoảng đất Đằng thanh sơn không đuổi theo đáy lòng chỉ lặng lẽ nhớ kỹ vị trí Lúc viêu thạch kim ném rắp chân của thần giáp Thân thể y dùng bắn Sắc mặt tái nhợt không một chút huyết sắc Phóc Một đàm xương máu phun sắc Viêu thạch kim cười khổ Không ngờ ta đã yếu quá rồi Tụ tập chút lực thiên địa ném bộ phận thần giáp Mà cũng tới nông nỗi này Viu Thạch Kim cảm giác vừa rồi y liên tiếp ném những bộ phận thần giác đã làm cho tình huống tạng phủ trong cơ thể y càng ngày càng chuyển theo chiều hướng xấu hơn Đầu óc mê muội làm Viu Thạch Kim phải nghiến răng Bất luận làm sao Cho dù chết Hồng Thiên Thần Giác cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Thiên Thần Cung Nếu không ta sẽ là tội nhân của Hồng Thiên Thành Viu Thạch Kim ngồi trên lưng lục nhĩ toàn địa thử cô nén nội thương Nhách chóng lụt ra chiến giáp hồng thiên thần giáp màu máu trên người Chọn vẹn bộ thần giáp hồng thiên Tổ sư hồng thiên Tổ sư hồng thiên thành là nhân vật tuyệt thế Từng chinh phục hơn nửa kiểu trâu Viêu thạch kim hít sâu một hơi Tổ sư hậu bối địa tử không thể báo trụ cơ nghiệp Thẹn với tổ sư Tổ sư nếu có linh thiêng Hy vọng để cho người hữu duyên tìm được bộ hồng thiên thần giáp này Thì thâm vài câu Vũ Thạch Kim cầm bộ Hồng Thiên Thần Giáp, vung mạnh sang bên cạnh, lần này hắn không sử dụng lực thiên địa mà thuần túy dựa vào sức mạnh thân thể. Vèo, chợt vện cả Hồng Thiên Thần Giáp chìm vào bồn đất bên cạnh rồi bị lớp bùn lặng lẽ nuốt chửng. Bảo vật tuyệt thế chỉ sau chỉ cao thần giáp Hồng Thiên Thành. Bảo vật tuyệt thế chỉ sau chỉ cao thần giáp Hồng Thiên Tần bị giấu ở đây. Hồng Thiên Thần Giáp bị giấu ở đây. Ngoại trừ view thạch kim không ai biết nữa Vì không hề sử dụng lực thiên địa Bao bọc nên đằng thanh sơn Truy kích phía sau cũng không phát hiện ra chút gì Dù sao Bất luận là hồng thiên tần giáp Hay khai sơn tần phủ Về bản chất đều là một thứ đồ vật Khu vực của cường giả hư cảnh Căn bản không cảm ứng được chúng Xoẹt xoẹt xoẹt Tốc độ khoan đất Của lục nghĩ toàn địa thử Đột nhiên bắt đầu tăng lên Thậm chí một mạch tăng lên tới mức tương đương với tốc độ đao trì. Con Lục Nghị Toàn Địa Thử này. Tiêu Thạch Kim đã rất suy yếu cười khổ một chút, lúc trước bị thương luôn không chịu toàn lực chạy, nhìn ngươi mãi, đến giờ mới chịu tăng tốc. Kim mặc dù thầm hận Lục Nghị Toàn Địa Thử ngay từ đầu không ra tốc, nhưng y cũng biết lúc trước Lục Nghị Toàn Địa Thử bị thương khá nặng. Bây giờ phòng trường mới ổn định. Lục Nghị Toàn Địa Thử lúc này cũng chỉ để tốc độ tăng lên. Tương đương với lục túc đào trì thôi Hiển nhiên không muốn thương thế Chuyển biến xấu Thôi, thôi Hồng thiên thần giáp đã chìm sâu xuống hơn 10 dặm đận Dưới đất Không biết năm nào, tháng nào Mới có thể một lần nữa xuất thế Trên tay viêu thạch kim bây giờ Chỉ còn lại có một mảnh ngoại giáp cuối cùng Màu xanh sậm Viêu thạch kim cố gắng mặc thứ ngoại giáp này vào Thiên trường Đại ca tới gặp đệ đây Mặc ngoại giáp Viêu thạch kim nằm gục trên người Lục nhĩ toàn địa thử Mắt từ từ nhắm lại Lúc trước khi phát hiện ra tộc Tốc độ lục nhĩ toàn địa thử tăng lên Đăng thanh sơn đã cảm thấy không ổn Ừ Khí tức của viêu thạch kim yếu đi rồi Đăng thanh sơn cả kinh Giữa khu vực hẳn rõ ràng có thể cảm ứng được Linh hồn khí tức vùn sáng trói như mặt trời Đang không ngừng suy yếu với tốc độ cực nhanh Chẳng mấy chốc Đã trở thành cấp độ tương đương với một Cao thủ tiên thiên bình thường Rồi tiếp tục suy yếu đi Cho đến lúc hoàn toàn biến mất khỏi vùng cảm ứng Chết rồi Viêu thạch kim chết rồi Đằng Thanh Sơn thầm thử dài một tiếng Đằng Thanh Sơn rất có hảo cảm với viêu thạch kim hắn cảm giác thấy huynh đệ Hồng Thiên Thành Thực sự là những hán tử tâm huyết Nhưng kiểu trâu đại địa Thế đạo vốn là như thế Được làm vua thua làm giặc Trên kiểu Châu đại địa E rằng thời khắc nào cũng xảy ra việc như vậy Có trách Chỉ trách Hồng Thiên Thành ngươi không đủ mạnh Nếu Hồng Thiên Thành có cường xà động hưu họ có một con yêu thú hư cảnh đại thành, cũng đã đủ để làm cho thiên thần cung phải kiên kỵ cứu Châu đại địa. Bất luận là những sơn trang hàng năm bị mã tạc cường đạo bình thường uy hiếp, hay những tông phái nhất đẳng như quê nguyên tông luôn luôn bị tám đại tông phái ước hiếp. Thậm chí, cả Hồng Thiên Thành cũng đều như nhau cả, đều phải trở nên mạnh lên. Sơn trang bình thường xuất hiện một cao thủ hậu thiên cực hạn, có thể đảm bảo an toàn cho một sơn trang. Quy Nguyên Tông có hai tuần già hư cảnh, đủ để trấn nhiếp thanh hồ đào, còn hồng thiên thành, còn phải mạnh hơn nữa. Phải có động hư hoặc yêu thú hư cảnh đại thành mới có thể có địa vị vững chắc. Muốn chiếm địa vị cao, phải có đủ thực lực. Nếu không, kết quả chỉ có nước là bị người ta tiêu diệt. Đăng Thanh Sơn càng hiểu rõ thêm điểm này. Thực lực mình bây giờ còn chưa đủ. Nếu dựa vào tu luyện, e rằng còn phải vài chục năm nữa. Còn bây giờ, cách xa tăng nhanh nhất là thể lực biến mình. Tiểu Thanh và ta chia tay đã hơn nửa năm Cũng gần tới một năm rồi Theo lý thuyết Tiểu Thanh cũng sắp tới Ừ, chạy lên trên à Đăng thanh sơn hơi biến sắc Rồi kinh hỉ Lục nhĩ toàn địa thử Đột nhiên khoan lên trên mặt đất sao Tới mặt đất Tốc độ phi hành của lục thúc đào chỉ Tuyệt đối vượt qua tốc độ khoan đất Lục nhĩ toàn địa thử Đồng lăng sơn mạch Ở vừa biên thủy phía tây nam U Châu Là một mạch núi phương viên 40 dặm Trên trời Con yêu thú hư cảnh thật lớn Liệt phong Long Chuẩn hai cánh răng ra Nó dùng tốc độ kinh người Bày liệm trên trời cao Trên lưng Liệt phong Long Chuẩn đang có hai người Chính là Vũ Đồng Hải Và một trung niên mặt vuông Mặc bộ trường bào rộng thùng thình Hai người đang cười đùa Nói chuyện vui vẻ Đồng Hải Lúc trước con lục nghĩ toàn địa thử chạy trốn Ta đã truyền âm bảo nó chạy tới Đồng Lăng Sơn Mạch hội ngộ với chúng ta Ngh nghĩ toàn địa tử lúc đó cũng đã đáp ứng rồi trung niên mặt vuông mỉm cười ha ha điệu sư huynh Vưu tạch kim lúc đó mang theo cả hai bộ thần giáp thần giáp viết sắc trên người hắn là Hồng Thiên thần giáp trong truyền thuyết đó nếu Vũ Hoàng môn ta tìm được Vũ Đồng hài có vẻ rất chưa mong ha ha chúng ta có thể sẽ lập công liền đấy lúc trước Hồng Thiên Tành trả giá đắt 10 người Vũ Hoàng môn đi thuêục Nghĩ toàn địa thử tối Người đó chính là trung niên mặt vuông, tên là Liễu Hạ này. Hãy chờ xem, lục nhĩ toàn địa thử sẽ tới vùng đồng lăng sơn mạch rộng lớn này. Lúc này, liệt phong long chuẩn từ trên đám mây đáp xuống, đáp xuống giữa đồng long sơn mạch. Đáp xuống giữa đồng lăng sơn mạch. Chọn một ngọn núi nghỉ ngơi. Trên núi, Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ, hai cường giả đại hư cảnh đừng sóng vai nhau. Sư Huynh Nếu tên Viu Thạch Kim không hề bị thương Chúng ta mà muốn giết hắn Quả là hơi phiền toái Vũ Đồng hài nhíu mày Yên tâm Lúc đó nhờ Liệt Phong Long Chuẩn hỗ trợ Đệ và ta Huy người liên thủ Chẳng lẽ một tên Viu Thạch Kim Cũng không giết chết được à Điễu Hạ tự tin quỳ Giết hắn Hai bộ thần giáp đều là của Vũ Hoàng Môn chúng ta cả An tâm mà đợi đi Người đã tứ rồi Mặc dù lúc trước Vũ Hoàng Môn từng giúp Hồng Hồng Thiên Thành, nhưng cũng chỉ là nề mặt. Nhưng cũng chỉ là để nể mặt đống bảo vật của Hồng Thiên Thành thôi. Bây giờ, những việc đánh rắn dập đầu, bỏ đà xuống xiếng như thế này thì ai không muốn làm chứ? Tới rồi, Liễu Hạ lộ vẻ vui mừng. Hà, sao lại chỉ có một ký tức của lục nhĩ toàn địa thử, còn ký tức Viu Thạch Kim đâu? Liễu Hạ hơi nhi hoặc, chẳng lẽ đã chết rồi? Vũ Đồng Hải hơi hoài nghi, chẳng phải một trưởng của Bùi Tam mà chết ngay à? Hồng Thần Giáp chắc không yếu đến như vậy chứ? Y không biết, không phải là Hồng Thiên Thần Giáp yếu, mà một trưởng của Bùi Tam có uy lực quá lớn. Vèo, vèo. lúc này, Hạ và Vũ Đồng Hải lao từ trên núi cao xuống, tới ngăn đón Lục Nghị toàn Diệu không ổn, Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải đều biến sắc. Họ rõ ràng cảm ứng được Phía dưới lục nhĩ toàn địa thử còn có hai khí tức nhanh chóng lao lên Là kinh ý và con yêu thú quan đất sức lợi hạ đó Vũ Đồng Hải biến sắc Chúng đuổi theo à Liễu hạ lập tức ngẩn đầu hót vang một tiếng Con liệt phong long chuẩn đang nghỉ ngơi trên núi Lập tức đáp xuống Vũ Đồng Hải và Liễu hạ nhảy tót lên lưng liệt phong long chuẩn Liệt phong long chuẩn trí tuệ cực cao Nó lẳng lặng, lặng liệng quanh trên bầu trời Tùy thời chuẩn bị bổ xuống Khí tức của lục nhĩ toàn địa thử và khí tức của kinh ý lục thúc đao chỉ đang tới gần. Gần hơn, dưới đất 20 dặm, 10 dặm, 2 dặm, bùng, những thẳng đà trên mặt đất bị va chạm nắt bấy, toàn thân lục thúc đao chỉ bao bọc, bọc trong lực thiên địa vò xác Liệt phong Long Chuẩn sớm đã lặng lặng chờ đợi ở phía trên cùng với Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ, đồng thời đánh xuống phía dưới. Hóng Lục nghĩ toàn địa thử lập tức gầm lên một tiếng về phía liễu hạ Đồng thời, mũi gai trên lưng đang cắm cứng thi thể của viêu thạch kim bị bắn tung ra Vèo, thi thể viêu thạch kim lập tức bị ném văng lên Vũ đồng Hải và liễu hạ cơ hồ, đồng thời tung lấy thi thể này Lúc này, tầng đá trên mặt đất một lần nữa nứt toát ra Chỉ thấy đằng thanh sơn cầm khai sơn thần phủ, đứng trên lưng lục thúc đào cũng xông ra Vũ Đồng Hải Liễu hạ nắm được thi thể viêu thạch kim Hoàn toàn trượn tròn mắt Chỉ thấy trên người viêu thạch kim Chỉ mọc một áo giáp trên nửa người màu xanh thẫm Đừng nói là hồng thiên thần giáp Cho dù đó là loại thần giáp nhất đằng Thì cũng chỉ còn lại có cái ngoại giáp Không thể Hai người Vũ Đồng Hải vội mở, vội mở ngoại giáp ra Xem kỹ thi thể phía trong Hy vọng có thể thấy nội giáp của hồng thiên thần giáp Nhưng chẳng có gì Đăng thanh sơn trên lưng lục túc đau chỉ lơ lửng gần đó Cũng nhớ mày nhìn cảnh này Không đúng Lúc viêu thạch kim chạy trốn Ta đã từng thấy hắn mặc hồng thiên thần giáp Xọc theo đường đi chẳng lẽ Đăng thanh sơn cảm thấy kinh ngãi Đúng nhất định là hắn trên đường Đã nhân lúc ném những bộ phận thần giáp Rồi lặng lẽ ném hồng thiên thần giáp Vào một chỗ nào đó May mà ta còn nhớ được đại khái đuổi theo hắn Không có Không có Một bộ phận nhỏ trên Hồng Thiên Một bộ phận nhỏ trên Hồng Thiên Cũng chẳng có Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ đều nổi giận Không thể không có Hắn mang theo hai bộ phận thần giáp Chui xuống dưới đất mà Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ Cơ hồ đồng thời nhìn về phía đằng Thanh Sơn gần đó Kinh ý Vũ Đồng Hải quát lên một tiếng lớn đừng tưởng rằng dấu kỹ Hồng Thiên Là chúng ta không biết người lấy nó Mau mau, sao Hồng Thiên thần Hồng thiên thần giáp ra đây Thì việc này bỏ qua Bằng không, đừng trách vũ đồng hải ta không nghiệm tình nghĩa Trong mắt vũ hoàng môn Kinh ý đã thấm vào đâu Nhanh, sao ra đây Liễu hạ cũng quát lên một tiếng lớn Con người màu xanh lá âm lãnh Của con liệt phong long chuẩn Cũng sàn mắt vào đằng thanh sơn